Mời các bạn lắng nghe phần 38 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám Của tác giả Góc Nhìn Biết rằng vô số điều tồi tệ Sẽ xảy ra với gia đình mình Nếu mọi chuyện lộ ra ngoài Người đàn ông trở nên điên loạn Ông xách súng lên Nhảy vội lên bậc thang bốn bậc một bước Chỉ chốc lát Ông đã đứng trước địa đạo Ông dơ súng ra phía trước Như một cảnh sát thực thụ Và đưa mắt nhìn khắp xung quanh Chẳng có gì Trong đoạn đường hầm Quyết không có đó Không đắn đo Rồi chỉ một giây Người đàn ông lao vào đường hầm Ông phi qua nó nhanh như một vận động viên Nếu ông phản ứng nhanh Chắc chắn Quyết sẽ chưa thể thoát ra khỏi khu nghĩa địa Và như vậy Là cơ hội của ông vẫn còn Thật may Là khẩu súng của ông Đã được cẩn thận gắn thêm nòng giảm thanh Có lẽ Tiếng nổ của nó Sẽ không gây ra sự chú ý nào Ra khỏi cửa hầm Ông dừng lại và quan sát Ánh trăng sáng đến nỗi Người đàn ông có thể quan sát rõ ràng mọi vật Mà không cần sự trợ giúp Của chiếc đèn pin Ông căng mắt Ông nhìn thật kỹ về phía trước. Ông tin chắc quyết chưa thể nào thoát ra khỏi khung nghĩa địa này được. Sự nhanh nhẹn của ông đủ để bám đuổi cậu ta. Kế rồi, suýt nữa thì người đàn ông reo lên. Ông đã nhận ra cái đầu của chàng trai trẻ đang lấp ló sau một ngôi mộ cách đấy không xa. Ông nín thở, giơ súng lên và bóp cò. Chiếu. Gió đàn xé gió lao đi. Một tiếng cạch khô khan vang lên Có lẽ trượt mục tiêu rồi Cái đầu vẫn chẳng thấy nhúc nhích gì Cũng không có tiếng kêu nào cả Quyết tâm không thể để sống con mồi Người đàn ông đi như chạy Lại phía ngôi mộ Giữa nghĩa trang Là dãy nhà hoang cách nhau Bởi một lùm cây rậm rạp Những cành cây gai góc Cào vào quần áo Vào chân tay đến tóe máu Nhưng ông ta không cảm thấy gì Đến một khoảng cách đủ gần Để tin rằng Mình sẽ không bắn trượt Ông giơ súng lên Và bắn thêm một phát nữa Một tiếng bịch Vang lên đúng như ông mong đợi Cái đầu đổ khuất xuống phía sau ngôi mộ Người đàn ông mừng rỡ Chạy lại gần Khi khoảng cách vừa đủ Ông nhận ra Một sự thật khủng khiếp Kẻ vừa bị ông bắn Không phải là quyết tự nhiên không. Đó chỉ là một đứa trẻ. Ít da, thân hình bé nhỏ đang nằm trong vũng máu bên ngôi mộ, cũng nói lên điều đó. Mặt của cái xác úp vào tấm bia mộ, tay chân xoãi ra hai bên. Trong lúc người đàn ông cứng đờ vì sợ hãi, cái xác bất chợt nhúc nhích. Và rồi cái đầu vốn đang bất động bất chợt khuôn mặt lạnh lẽo. Nhưng người đàn ông vẫn có thể nhận ra đấy cái tai và cái đôi mắt kia này, rõ ràng là ông không quên nó. Khuôn mặt cốt thẳng vẻ đáng dày. Đôi mắt nó đang nhìn ông căm thù. Người đàn ông hét lên một tiếng. Ông chạy ngược về dãy nhà hoang như kẻ điên. Đoạn đường mấp mô Và đầy vật cản khiến ông ngã dối dội Nhưng gần như ngay lập tức Ông lại đứng lên và tiếp tục chạy Cuối cùng cũng đến được nơi cần đến Ông đã có mặt trong căn phòng số 3 Là căn phòng có cửa hầm bí mật Cánh cửa vẫn được mở tung như lúc ông và gia đình bước chân vào Ông dừng lại để lấy hơi Đã quá muộn để truy tìm quyết người đàn ông quyết định sẽ trở lại căn hầm. Ông cần phải đi một nước cờ khác. Lấy tay gạt mồ hôi vã ra trên trán, ông bước xuống cầu thang. Vừa đi, ông vừa nhắm mắt lại và ước, giá như tất cả những chuyện đáng nguyền rủa này chỉ như một giấc mơ. Ước gì sau khi ông mở mắt ra, ông thấy mình đang nằm trên giường. Và ông có thể thở vào nhẹ nhõm Khi cơn ác mộng đã qua Giấc mơ Thì không phải Nhưng khả năng Người đàn ông tỉnh dậy Khi ở trên giường Thì rất có thể xảy ra Bởi vì ngay lúc đó Có một cái gì đấy Tựa như một cọng kìm khổng lồ Từ trên cao rơi xuống Kẹp ngay cổ ông Người đàn ông kinh hoàng mở to mắt Ông nhận ra Đó là con một Và cách đây ít phút Ông vừa cố săn đuổi Là chàng thanh niên Tên Quyết Anh ta nhảy xuống từ trần nhà Và đang kẹp lấy cổ ông Bằng hai bắp chân cứng như thép ngội Một đòn tấn công thực dụng Có lẽ Quyết đã học được Trong thời gian còn ở quân ngũ Nhằm gáy người đàn ông Mà tấn tới Đương nhiên là ông ta không chịu nổi đòn này. Ông ngất đi ngay ở những bậc thang dẫn xuống đường học.